Cảm ơn quý thính giả đã quay trở lại với đài Trạm Ma Nguyên Huy. Tối ngày hôm nay trong buổi đọc truyện ma đêm khuya, phát lúc 20 giờ. À mời quý thính giả cùng gặp lại tác giả Trần Đăng Linh. Cũng đã lâu lắm rồi thì Đăng Linh mới xuất hiện trên kênh Trạm Động Radio. À do những tập truyện gần đây cô ấy viết về chuyện dài hơn, cho nên Huy phát bên kênh Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Với những bộ truyện như là Khuyết Ngải trắng báo thù, rồi hình hài lang sói, những câu chuyện nằm trong những cái cuộc hành trình của một người thể pháp rất là tốt, thể quý. Quý tín giả nếu như yêu thích chuyện kiểu như pháp sư hành đạo thì hãy qua tìm hai bộ truyện đó để mà nghe. Ừm, uhm, còn thực ra trên kinh đất đồng thì Đăng Linh cũng đã quá là quen thuộc với chúng ta. Cũng được rất nhiều sự yêu thích của quý tín giả. Và ngày hôm nay quay trở lại với phong cách truyện ngắn, Đăng Linh gửi đến cho chúng ta một tập truyện có tự đề là Bồn tắm ma ám. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Ông chủ à, cái này giá bao nhiêu vậy? Hùng dạo quanh một tiệm bán đồ nội thất sang trọng bậc nhất ở thành phố biển. Anh dừng lại trước một cái bồn tắm bằng sứ trắng muốt, trông rất là bắt mắt. Có lẽ đây là bồn tắm anh đang cần tìm mua để lắp đặt vào căn nhà mới vừa mới hoàn thiện của mình. Ngay khi vừa mới đặt chân vào đây, hùng đã không rời mắt khỏi chiếc bồn tắm này. Anh đi xung quanh, vuốt ve ngắm nghía một lúc rồi quyết định hỏi chủ tiệm. Ông chủ tiệm thấy có khách, từ bên trong bước ra, mỉm cười đáp: "Ha, cậu thật biết nhìn đồ đó. Thu thực thì bồn tắm này tôi vừa nhập hàng về hôm qua. Nó là hàng hiếm, cho nên chỉ có một cái duy nhất cả. Có điều giá không có hề nhỏ đâu." Nhưng mà cậu yên tâm chất lượng đi đôi với giá cả, tiền nào của nấy mà, có đúng không cậu? Ông gạc cụ với một tay buôn bất động sản khét tiếng như anh thì cho dù là hàng cao cấp đến mấy, anh cũng mua được. Miễn sao hai bữa trọng ưng ý mà thôi. À, ông chủ báo giá đi, tôi thích mẫu này. Đó là 70 triệu. Nhưng tôi tính cho cậu 68 triệu. Nói thật tôi lời có 500.000 thôi đó. Hơn nữa hôm nay ngày viết thần tài Nên tôi thích con số 6-8 Ai buồn bán như tôi cũng mong gặp khách dễ tính Để buồn mài bán đắt cả năm đó mà <cười> Vì là dân kinh doanh bất động sản Nên con số 6-8 không còn quá xa lạ đối với Hùng Ý nghĩa gợp lại là Lục Bác Cũng có thể đọc là Lộc Pháp Cho nên Ai mà có số nhà 6-8 Là điều may mắn lắm Nó tượng trưng cho thần Lộc Pháp Vì vậy con số này không những được ban lộc mà còn phát tài, nhờ may mắn của thần lộc. Và hơn hết, một tay chơi hàng hiệu có tiếng như hùng thì chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng biết đâu là đồ tốt. Hồng ngắm nghía thêm một lượt, ngước nhìn lên ông chủ, cười nói: <cười> "Chốt giá." Ông chủ nói vậy á, sao tôi nỡ từ chối chứ? Cũng là dân làm ăn buôn bán, cho nên tôi hiểu tâm lý của ông mà. "Ha, vậy cậu muốn giao hàng khi nào?" Tôi cho xe chở tới. Ờ, ngay chiều nay có được không? Ngay mốt tôi dọn nhà, đón đoàn khách biết mùa Hà Nội vô. Họ ở lại mấy ngày lận, cho nên muốn có một cái bồn tắm cho chị em phụ nữ tiêu giãn nữa mà. Ông chủ tiệm hiểu ý, vỗ vỗ vai Hùng. "Rồi, nhất trí. Thông nhất như vậy đi. Cậu đặt cọc trước cho tôi một ít. Số còn lại chờ giao hàng xong rồi thanh toán. Hoặc là trả tiền mặt, hoặc chuyển khoản, tùy cậu thôi." Ờ không cần đạt học đâu Ông đọc cho tôi số tài khoản đi Tôi chuyển khoản luôn tiền hàng cho ông Ông chủ tiệm vui lắm Mới sáng ra đã gặp khách sợ Vừa chia số tài khoản ra cho Hùng Chỉ vài phút sau Điện thoại đã có thông báo nhận được tiền Đúng con số 68 Con số mà ông ấy mong muốn Rồi cậu yên tâm đi Chiều chúng tôi giao hàng từ ngày Trước khi rời khỏi tiệm nội thất Hùng chụp một tấm hình gửi cho vợ mình xem Sau đó anh ra xe phóng đi mất khúc. Đúng như lời Hùng nói, đoàn khách sáu người từ Hà Nội bay vào Đà Nẵng như lịch đã hẹn. Chẳng là Hùng là người gốc ngoài đó, xong anh vào đây làm ăn buôn bán rồi lấy vợ nên quyết định định cư ở lại mảnh đất ven biển này. Sáu người này là ba cặp vợ chồng, cũng là bạn thân từ thời cấp ba của Hùng. Họ trầm trồ khen anh, vừa giỏi làm ăn lại lấy được cô vợ xinh đẹp hiểu chuyện. Nha vợ của Hùng là một tiểu thư con nhà giàu. Không vì thế mà cô kênh kiệu. Ngược lại, nha sống rất tình cảm và dễ gần. Bởi vậy bạn bè thân của Hùng, mỗi khi được anh mời đến nhà chơi, họ chưa một lần ngần ngại. Căn biệt thự này rất là đẹp. Hai vợ chồng dồn cả tâm huyết xây lên căn nhà mơ ước. Họ sang tận Thái Lan thuê kiến trúc sư vẽ mẫu, còn mời về làm giám sát công trình. Những điều đó đủ thấy căn nhà này quan trọng đối với hai vợ chồng Hùng cỡ nào Dần dàng ta có quan niệm rằng Lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng Nam Với ký hậu Việt Nam diệt đới gió mùa Thì hướng Nam và các hướng cận Nam Như Đông Nam và Tây Nam Được coi là hướng tốt nhất Để đón những cơn gió mát lạnh từ biển thổi vào Đồng thời cũng được hưởng nguồn ánh sáng tốt và ổn định Căn biệt thự không chỉ xa hoa lộng lẫy mà ngay cả hứng cũng được xây theo phong thủy. Điều này làm cho bất kỳ ai bước vào cũng đều cảm thấy thoải mái, ấm áp. Sau bữa ăn tối ngoài vườn hoa, lúc này đã hơn 8 giờ. Lệ, một trong ba cô vợ của mấy anh bạn thân của Hồng, lấy quần áo đi tắm. Người ta bảo kẻ biết hưởng thụ thường đặt một ly rượu vang cạnh bồn tắm, vừa tắm vừa thư giãn nhâm nhi rượu mới thật đẳng cấp lại cũng không ngoại lệ. Cô rót cho mình một ly, đặt bên cạnh bồn tắm. Xả dòng nước ấm gần đầy bồn, mới thả cơ thể trắng nõn nà vào bên trong. Với một không gian trầm lắng yên tĩnh, nghe một bản nhạc du dương và tận hưởng cảm giác thư thái trong bồn nước ấm thì còn gì bằng. Bỗng nhiên tiếng nhạc vụt tắt đi. Ai đó đã gạt cây cần tra khỏi mâm đĩa trên chiếc máy nghe nhạc cổ, trả lại không gian trầm lắng vốn có cho căn phòng. Lệ Đoan Tỉnh hai mắt từ từ mở ra. Ánh mắt quét ngang qua căn phòng một lượt, cho dừng lại ở chỗ chiếc máy nghe nhạc. Rõ ràng cửa phòng đã được cô chốt ở bên trong, vậy mà chiếc đèn vẫn được nhấc ra khỏi đĩa. Điều này làm cho cô thấy ngạc nhiên. Song điều ngạc nhiên chưa dừng lại ở đó, ly rượu vang cô mới chỉ uống có một hớp đã cạn sạch từ bao giờ. Lệ thoáng chút trùng mình, cô khẽ cất tiếng hỏi: "À, có ai trong này không?" Đáp lại lời cô, vẫn chỉ là sự im lặng. Một sự im lặng đính trợ người. Cô cầm ly rượu vang, giơ lên ngang mặt. Trên miệng ly, đọng lại một vệt gì đó đỏ đỏ như màu son môi. Lệ cảm thấy có điều gì đó rất bất thường. Màu son này không phải là của cô từng dùng. Lệ liền đưa ngón tay chạm vào vết đỏ trên miệng ly. Cô muốn kiểm tra xem đó là tiêu gì. Bất ngờ cô a lên một tiếng, cho vội rút tay lại. Miệng ly trụ trân châu quá đổi, vậy mà khi tay lệ vừa chạm vào, nó lại cứ đứt tay cô. Giống như cô vừa sợ vào một lưỡi dao sắc bén. Lại đưa ngón tay vào miệng, ngậm chặt, ngăn cho máu không chảy ra. Chớp mắt một cái, cô nhìn lại miệng ly thì đã không thấy vết son nào trên đó nữa. Cứ nghĩ rằng mình hoa mắt, lệ thổ dài. Cô với chai rượu rót thêm cho mình một ly. Nhấp thêm một ngụm, cô đặt vào vị trí cũ. Lần này cô mở bản nhạc mình yêu thích trong điện thoại ra nghe, rồi từ từ sụp sâu xuống khỏi mặt nước. Hiện tượng lạ lùng tưởng đâu sẽ dừng lại, thế nhưng nó vẫn tiếp diễn trong căn phòng. Hay nói chính xác hơn, là quanh chiếc bồn tắm này và cái thời khắc lệ muốn nhô lên khỏi mặt nước để nạp thêm oxy. Thì bất ngờ có một bàn tay vô hình đặt vào đỉnh đầu, nhấn cả cơ thể xuống tận đáy bụng, khiến cho lệ một phen kiếp vía. Cô càng cố ngồi lên thì bàn tay ma quái kia càng diệm cô xuống thật sâu. Vùng vẫy một lúc, đôi tay cô bám được vào thành bụng. Dùng mình lấy sức đẩy cơ thể nhô lên khỏi mặt nước. Lúc đó, bàn tay ma quái kia cũng buông thõng đi. Lệ thở lên hỗn hãnh Cô ngực cô phập phòng lên xuống Trong nỗi sợ hãi khiếp đảm Cô quét mắt nhìn khắp giang phòng Xong không thấy bóng dáng Cô không thấy bóng dáng của một ai trong này cả Là thật Lệ đưa tay Vút những giọt nước còn bám trên mặt Chẳng may bàn tay vờ trúng ly rượu Làm cho nó đổ xuống bộn Cô lật đật Vớt cái ly rượu lên Muốn bước ra khỏi vùng tắm này Và ra khỏi giang phòng quái gì đây Cô khựng lại. Dưới lớp bọt sữa tắm trắng như tuyết kia, hình như có cái gì đó đang nổi phập phồng trên mặt nước, là mấy tóc chăng? Hay là đôi tròng mắt? Hoặc giả là một con búp bê đồ chơi mà ai đó ném vào đây để hù cô. Nhưng cho dù có lại gì đi chăng nữa, thì hồn vía cô cũng lơ lửng trên cao rồi. Lệ nuốt nước bọt, đôi tay run rẩy vén lớp bọt sữa tắm ra. Cô vừa chạm vào một vật gì đó tròn tròn như hòn bi ve, nhấp nháp, nhầy nhụa. Da gà gai óc nổi lên cùng cuống kính người. Lạnh, lạnh như băng. Cô chưa bao giờ có cảm giác lạnh lẽo như bây giờ. Cảm giác như bản thân mình ở trong một cái nhà băng. Hơn thế nữa, trên người lại đang không có một mảnh áo. Cái vật cô vừa chạm tay vào chợt bám chặt lấy tay cô. Cho dù lại có cố vẩy nó ra, kéo tay mình lên nhưng vẫn không tài nào làm được. Cô đành nhấc nó đi theo cánh tay của mình, tra khỏi lớp bột sữa tắm. Và cô thẳng thốt thét lên một tiếng trầm trời. Khi thấy trên tay là đôi con người mất của ai đó bị móc ra. Trên đôi con người vẫn mở trận trừng trắng giả, máu me nhuộm đỏ chót dần chuyển sang màu đỏ sẫm. Kinh hải quá, cô ném nó xuống sàn đã đứng dậy kéo chiếc khăn quấn vào người, thoát khỏi nơi đây. Nhưng đã bị những sợi tóc trên cái bộ da đầu dưới làn nước kia níu lại. "Cô từ dậy, anh Hải ơi, cứu em." Hải là tên chồng của Lệ. Tiếng kêu cứu của cô dường như bị nuốt mất. Nó không thể thoát ra khỏi căn phòng có thiết kế cách âm cực tốt này được. Tiếng kêu cứu của Lệ nhỏ dần, có phần yếu ớt theo hơi thở. Lớp bọt sữa tắm tan gần hết đi, để lộ ra mái tóc dài đen bóng lỏa xõa dưới làn nước. Một vài sợi quấn quanh cổ chân của lệ. Điều kỳ lạ là, sợi tóc mỏng manh là vậy, xong nó lại siết chặt chân cô như một cọng kiếm gai. Lệ đạp chân, cố hất tung mái tóc kia ra xa, nhưng ngạc nổi chân cô vừa chạm vào bộ da tóc thì đột nhiên một gương mặt đỏ hồng hỏn như bị lộ khét da mặt lật ngửa lên, ngổ lên phẩn trên mặt nước. Cô cứng miệng, muốn hét thật to mà miệng như bị dán keo, không thể làm theo lý trí được. Nước trong bồn tắm lúc này cũng dần chuyển sang một màu đỏ thẫm, y như màu máu. Trong lúc tưởng chừng mình sẽ bị thứ ma quỷ kia hù cho vỡ tim mà chết, thì cơ thể cô đột nhiên nhẹ bẫng đi. Lệ chồm người ra khỏi bồn tắm, với chiếc khăn quấn quanh mình. Cô đi thục lủi ra cửa. Khi vừa trông thấy dấu chân đỏ dính máu xuất hiện khắp sàn nhà. Nó không chịu dừng lại, vẫn đang từng bước tiến về phía cô. Một âm thanh rùng rợn, vang vọng tứ bề, nghe sâu thẳm như từ cõi nào đó vọng lại, nhưng nó rõ mồn một. Tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà. Lệ sợ hãi, toàn thân rung như cậy sấy Cô lấp bóp hỏi Cô, cô là ai? Xin đừng hại tôi, xin đừng làm hại tôi mà Tôi muốn về nhà Tôi muốn về nhà Tôi hỏi cô là ai? Xin làm ơn tha mạng cho tôi đi mà Khuôn mặt xinh đẹp của cô đã ướt đẫm nước mắt Không biết cô khóc vì điều gì Vì nỗi sợ hãi trong lòng chăng Hay vì một lý do nào đó mà đến bản thân cô cũng không thể lý giải được. Ánh đèn trong phòng đột tắt đi, trong tích tắc lại sáng lóe lên. Hiện tượng này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Cảnh vật trong phòng cũng vì thế mà trở nên ma mị. Dấu chân nhũn máu vẫn không chịu dừng lại. Sau lời van xin của Lệ, nó dồn cô ra tới tận cửa. Lệ quờ quản chốt cửa, mò mẫm mãi thì tai cô cũng chạm vào được. Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra. Cơ thể cô như được giải phóng khỏi sự kìm hãm của bóng ma. Lệ vừa chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa la hét thất thanh. Cô chạy mà thỉnh thoảng vẫn ngoái cổ lại xem bóng ma kia có đuổi theo mình hay không. Quả nhiên, cô vẫn thấy dấu chân máu in đậm dưới sàn nhà. Xung quanh dấu chân, nước còn chảy xuống đọng lại thành vũng. Lệ vì quá sợ hãi trong lòng, mà không để ý phía sau lưng mình là cầu thang từ lầu 3 kéo dài xuống phía dưới. Cậu lùi lại và bị hẫng chân. Cả cơ thể cứ thế ngã lăn xuống, lăn nhiều vòng như trái dừa khô cho tới khi đầu cú đập vào bậc cầu thang, máu tuứa ra, hai mắt hoa đi, bạn vật xung quanh dần mờ ảo. Rồi tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi. Lúc mọi người phát hiện ra lại thì cô đã nằm bất tỉnh. Lại được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Căn nhà bây giờ chỉ còn lại mỗi mình Nga. Hồi chiều cô gửi hai đứa con sang nhà ngoại để tiện tiếp đón khách, ăn uống cho thoải mái. Nhà thiếu vắng tiếng trẻ thường, trở nên yên ắng hẳn đi. Nga cảm thấy căn nhà mà hai vợ chồng dạy công vun đắp nó lạnh lẽo hơn bao giờ hết nhất là khi bây giờ căn nhà rộng lớn chỉ có mình cô. Nga ngước lên nhìn phía cầu thang, tuyệt nhiên không thấy gì, ngoài một màu đen thẫm. Cô chậm rãi bước lên cầu thang. Cơ thể khá mệt sau một buổi đón khách. Bây giờ cô chỉ muốn tắm cho cơ thể thoải mái hơn, sau đó về phòng gọi điện hỏi thăm tình hình của Lệ. Nếu cần, cô sẵn sàng tới bệnh viện để giúp sức. Tiếng gót giày lộc cộc vang vọng âm thanh bốn bề. Ngà quét mắt nhìn xung quanh một lượt. Từ khi đặt chân lên cầu thang, cô luôn cảm nhận như có ai đó đang dõi theo từng bước chân của mình. Bỗng dưng, cô thoáng chút sợ hãi. Một nỗi sợ vô hình không tên len lỏi trong tâm trí của cô. Mà nỗi sợ đó là gì thì ngay cả bản thân cô cũng không hiểu rõ được. Nguyên dãy cầu thang trong nhà được vợ chồng cô lắp đặt bằng bóng đèn cảm ứng. Đi đến đâu, đèn tự động bật sáng tới đó, bước chân qua thì đèn lại tự tắt. Giờ đây Nga mới hối hận khi lắp bóng đèn kiểu như thế này. Vì sao mỗi bước chân của cô sẽ là khoảng tối tĩnh mịch. Chắc có lẽ mình phải lắp thêm bóng đèn cho sáng. Đó là suy nghĩ mới lóe lên trong đầu cô. Đi hết dãy cầu thang, căn phòng tắm thư giãn ở ngay trước mắt. Cô sững người một lúc, khi thấy cánh cửa đang đóng, tự dưng lại mở ra, cứ như có người đang điều khiển. Cô bước vào phòng với bộ đồ ngủ trên tay. Thực ra bên phòng ngủ của cô cũng có bồn tắm. Song cái bồn này là hàng xịn mà chồng cô vừa mới mua. Nhà cũng muốn thử xem xem nó có thoải mái như thế nào. Khi nãy lại bước ra khỏi bồn tắm, vẫn còn đầy nước và bọt sữa tắm, nên nhà cũng lênh láng đầy nước và dấu chân. Ấy vậy mà ngay bước vào. Không chỉ sàn mà ngay cả cái bồn tắm cũng sạch sẽ khô ráo trơn tru. Nga thì nghĩ do lễ dọn sạch sau cái buổi tắm gọi. Nhìn khung cảnh nên thơ dưới ánh nến lung linh, khiến bao nhiêu mệt mỏi trong người cô tan biến đi. Bồn tắm đã được xả đầy nước ra. Cảm thấy độ nóng dịu nhẹ của nước đã đủ, Nga mới chút bỏ xem y, bước vào trong bồn. Cô vắt nước một chiếc khăn, gấp lại nhiều bồn rồi đặt nó lên mắt, nằm ngả lưng ra phía sau. Khi nãy cô tự nhủ trăng tắm cho nhanh, rồi liên hệ với chồng, hỏi thăm tình hình của Lệ. Vậy mà chẳng hiểu sao khi cô bước chân vào đây, căn phòng này như có ma lực, nếu kéo giữ chân cô lại. Lâu lâu nghe lại bọt nước lạnh người, xoa xoa da thịt trên cơ thể. Thì bất kinh lệnh, một bàn tay cháy điện vươn lên từ dưới nước, Bốn chặc vào cổ chân của ngà, giật giật mấy cái, đánh thức cô dậy. "Dậy đi. Dậy đi. Tôi muốn về nhà." Ngà giật mình choàng tỉnh, hơi thở gấp gáp sợ hãi, mồ hôi trên trán túa ra, toàn thân lạnh cống đi. Rõ ràng khi nãy bên tai cô có tiếng ai đó hối thúc mình thức dậy. Nhưng mà khi mở mắt ra thì lại không có ai. Xung quanh im ắng đến lạ thường. Cánh tay đen trùội trủi kia thủ lại, chớp mắt một cái đã không thay động. Chỉ có tiếng con mèo cái tìm bạn tình vang lên bên ngoài cửa sổ. Nó kêu lên hai tiếng rõ dài, báo hại Nga toàn thân e buốt. Cô vội vàng đứng dậy, đệm bước chân ra khỏi bồn tắm, quay trở về phòng của mình. Thì đột nhiên cánh tay trái đen mà quái kia lại vươn ra từ vết nứt trên thành bồn tắm mà túm chặt lấy cổ chân của cô. "Cứu tôi. Tôi muốn về nhà." "Muốn tôi hả? Làm ơn xin đừng hại tôi mà." "Tôi đau lắm. Tôi muốn về nhà." Sau lời nói ma mị u ám đó là tiếng khóc thút thít thê lương. Nấm bột sáo bông dần dần tan hết đi. Dưới nước bỗng sôi lên ùng ục và bất hình linh một gương mặt cháy sạm đen. Nổi lệnh phần trên mặt nước Như lớp già cháy xém đó Là lớp thịt đỏ hoang hỏng Chắc hẳn trước khi chết Cô gái này phải đau đớn lắm Trong một đám cháy hoang nghiệt Nhà vẫn nằm im trong bồn tắm Hai chân cô không tài nào nhút nhích Mà nhấc chân lên được Miệng cô hét âm trời Chỉ tiếc là căn phòng lại có cách âm khá tốt Cái đèn cậy trên bàn ngoan cố Bập bùm thêm mấy nhịp nữa rồi cũng tắt hẳn đi. Đúng vào cái lúc ánh đèn vụt tắt thì cơ thể ngà trở nên nhẹ bẫng. Chân cù đã được nhấc lên, bò mẫm nhấc mình ra khỏi bồn. Trong bóng tối vọng ra tiếng khóc thê thảm, rất dài, vẫn cứ tiếp tục dội lại bên tai, nghe như tiếng ma quỷ hận trách. Giận đến tận xương. Ngà vội vút chiếc khăn tắm choàng lên người. Ai đó? Tôi hỏi là ai đó? ánh mắt sợ hãi lén lén nhìn xung quanh. Vẫn là không có ai. Ngoài cuộc. Nhưng trong căn phòng bây giờ bỗng dưng nồng nặc cái mùi tử khí, mỗi lúc một nhiều hơn. Đã có lúc nga nghi rằng mình đang ở bên cạnh một cái xác chết đang phân hủy. Cô ngồi mộp xuống một góc phòng, ôm mặt khóc lên, miệng cứ lẩm bẩm. Đi đi, đi đi, xin đừng làm hại tôi mà một cơ thể bị thiêu cháy đen bất thình lình xuất hiện trước mặt Nga. Cô không dám ngước lên nhìn, chỉ lén liếc qua đôi bạn chân dọn tăng bụng vỡ. Tiếng khóc tắt lịm đi, đôi chân cháy kia từ từ xoay người lại rồi bỏ đi. Nga thở phào nhẹ nhõm. Trong chớp mắt, cô không thấy người đó đâu nữa. Nhưng những cái dấu chân vẫn hằn trên sàn nhà, vương cả ít tro than đen bên dưới đó. Chắc hẳn là người đó là nạn nhân của một vụ chết cháy. Nga bỗng dậy, chạy ra khỏi phòng. Hai cánh cửa tự dưng khép lại đánh trầm một tiếng. Cô giật thoát mình, quay đầu bỏ chạy thục mạng về phòng riêng. Cả cơ thể rung lên bần bật. 10 giờ đêm tại bệnh viện. Đèn phòng cấp cứu vừa tắt. Một bác sĩ trẻ bước ra. Ánh mắt dịu dàng nhìn mọi người triệu mã nói. "Trách mây là cô ấy chỉ bị thương ngoài da. Bên trong không đáng lo ngại. Có thể khi tỉnh dậy thì đầu hơi choáng váng. Nhưng mà hiện tượng này sẽ nhanh hết thôi, mọi người yên tâm." Hải bước lên phía trước, cảm ơn vị bác sĩ rối rít. Chiếc băng ca trắng muốt đẩy lẹ về phòng bệnh. Bác sĩ bảo phải nằm viện vài ngày để theo dõi. Lời cho lễ xong, Hùng và hai cặp vợ chồng người bạn kia ra về. Họ hẹn sáng ngày mai sẽ quay lại thăm lại. Hai bước đến ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn khuôn mặt tái mét hốc hác của vợ, anh lo lắng lắm. Chỉ mông cô ấy tỉnh lại, để hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tới nửa đêm, Lệ đang ngủ thì bỗng giật mình thức giấc. Cô ngồi bật dậy, hai mắt mở ra thao láo. Ngó nhìn khắp căn phòng. Trong đôi mắt ấy vẫn hằn rõ sự sợ hãi. Cô ôm đầu la hét như một kẻ tâm thần. Chỉ cần nhớ đến khoảnh khắc cô giáp mặt với hồn ma trong bồn tắm là cơn đau đầu lại hành hạ lấy cô. Nghe tiếng hét của vợ, Hải vùng dậy, anh lao đến ôm vợ vào lòng thật chặt. Bàn tay ấm áp ôm trọn lấy cơ thể cô. Đôi tay xoa xoa bả tấm lưng mềm yếu mà trán anh Được rồi, được rồi mà Bộ chuyện đã ổn rồi Có anh ở đây với em, đừng có sợ nha Không, cô ta chết rồi Có mà thôi Em muốn về nhà Em muốn về nhà Lệ cứ khóc mãi Dẫu sao cũng không chịu nín Hải sốt rụt quá đành mở lời hứa Ừ Nếu em không thích ở đây nữa đó Thì khi nào ra viện, anh đưa em về Hà Nội ngay Được chứ Lại ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn chồng, nụ cười chan hòa trong nước mắt. Em muốn về nhà. Căn nhà đó có hơ? Nói đến đây, cô đưa mắt nhìn xung quanh, như thể sợ hồn ma kia nấp ở đâu đó sẽ đột ngột phóng ra, bóp cổ cô tới chết. Hải đỡ vợ nằm xuống, kéo tấm chăn lên đắp ngang ngực, chờ vợ bình tâm lại, anh mới hỏi đầu đuôi câu chuyện. Lệ sau khi trấn tĩnh, Cô kể hết những gì mình gặp trong căn phòng tắm đó. Gì rợn nhất, vẫn là chiếc bồn tắm kê ở giữa phòng. Ban đầu hãy nghĩ rằng do vợ mình vừa bay cả một quãng đường dài bao đạn nặng, lại nhập tiệc uống nhiều rượu nên cơ thể có chút mệt mỏi, sinh ra ảo giác. Thế nhưng lệ dơ cẳng chân mình lên cho xem, thì hãy há hốc mồm ngạc nhìn. Quả nhiên đúng như lời lệ kể, trên cổ chân cô vẫn hằn rõ năm dấu ngón tay in trên đó. Sóng vết thương đang dần chuyển sang màu tím tái, y hệt như vết bầm đang dần hoại tử đi. Phải lâu lắm lễ mới chịu ngủ. Khi nghe thấy hơi thở đều đặn của vợ, Hải mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đứng dậy, đi ra ngoài hành lang, nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định. Suy nghĩ điều gì đó, tay cầm điện thoại, định bấm mấy lần nhưng rồi lại thôi. Mãi một lúc sau, Anh thở hắt ra một hơi. Cuối cùng anh quyết định nói chuyện này với Hùng. Anh muốn biết hồn ma đó là ai. Hùng ở đầu dây bên kia nghe Hải kể xong cũng sốc lắm. Vừa từ bệnh viện về tới nhà, Nga đã khóc lóc kể đủ thứ chuyện ma quỷ. Hùng còn không tin. Anh cho rằng vợ mình thần hồn nát thần tính, xem nhiều phim kinh dị quá, tối sinh ảo giác, đêm gặp ác mộng do câu chuyện Hải vừa kể ra. Sự trùng hợp đó đã làm cho anh thay đổi suy nghĩ. Sáu người ngồi im lặng trên chiếc ghế sofa, nhìn nét mặt của Nga như kẻ mất hồn, hùng lại thấy sốc. Anh trách mình từ đầu đã không tin vợ, còn mắng cô ấy một trận trước mặt bạn bè. Không gian trong phòng lặng ngắt, ngột ngạt đến khó thở. Nó tĩnh lặng đến nỗi, họ nghe thấy cả tiếng nhịp tim của mình đang đập lên thình thịch. Tiếng nước chảy róc rách từ đâu vọng đến. Rõ ràng khi nãy cả 6 người không một ai nghe thấy âm thanh đó, chỉ có những người ở gần vòi nước mới có thể nghe rõ được tiếng âm thanh đó. Quân cất tiếng hỏi. "Ừm, các cậu có nghe thấy tiếng gì không?" "Có, hình như là tiếng nước chảy đó." Sơn lên tiếng trả lời ngay, và ánh mắt của cậu liếc về phía trên lầu, như thể đang thám thính. "Chó đàng kì này mình có đi kiểm tra rồi mà. Làm gì có bộ đứt đầu đang chảy chứ?" Hùng ngạc nhiên nói với mọi người. Đến giờ phút này anh cũng không thể giữ nổi sự tự tin của mình. Da gà cuộn cuộn nổi lên. Thu ngồi nép sát bên cạnh chồng. Cơ thể nhỏ bé của cô run lên như cây sấy. Nếu có một điều ước trong lúc này, thì cô mong mình ra khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt. Khác với sự sợ hãi của Nga và Thu Hân là người bình tĩnh nhất Sắc mặt của cô dường như không biến đổi Cho dù những hiện tượng lạ Vẫn cứ đang tiếp diễn Ngay tại đây Ờ hay là Chúng ta cùng nhau đi lên lầu kiểm tra đi Biết đâu chỉ là van nước bị hỏng Nước rộ rỉ thôi Ừ Quân nói đúng đó Thay vì cứ ngồi đây tắc mắc Vậy tại sao chúng ta không cùng đi lên lầu Tôi muốn xem là ai Chúng ta đông người như vậy, chẳng lẽ lại sợ mình nói sao? Nhà và Thu lắc đầu ngụy ngụy, hùng thở dài miễn cưỡng. À, tôi được rồi, lên thì lên. Đây là nhà của mình, sợ gì chứ? Bọn họ sáu người vẫn lên trên lầu, chẳng ai bảo ai, giõng tránh đi rất khẽ. Ngay cả thở mạnh cũng không dám nữa. Bởi vì biết đâu đó là một tên trộm thì sao? Nhưng có trộm nào thấy chủ nhà ngồi đông ở bên dưới? mà lại cố ý gây ra tiếng động đâu. Mà cũng có khi, hồi nãy nghe sợ quá, quên khóa vội nước thật. Tiếng nước chảy phát ra từ căn phòng tắm xong hơi. Họ đứng trước cửa lắng nghe rất kỹ. Đúng là phát ra từ đây thật. Còn có cả tiếng bước chân đi qua đi lại. Khi thì là âm thanh sột sột, như tiếng móng tay cào vào cánh cửa. Cả sáu người thoáng chốc giật mình. Ngay sau khi nghe những tiếng động lạ phát ra, hắn không giữ nổi bình tĩnh nữa. Cô nếu chặt lấy cổ tay chồng mình, không dám bước thêm một bước. Cạch lên một tiếng, cánh cửa phòng hé mở, đèn vừa bật sáng và tiếng nước chảy ngay lập tức biến mất. Cái bồn tắm khô queo, vậy mà khắp sàn nhà thì ướt nhẹp. Dưới sàn nhà không chỉ có nước mà đầy cả những dấu chân mang theo cả những lớp tro than cháy đen khét lẹt. Gió làm cho hai tấm rèm cửa tung bay bất phới, đập vào nhau vặn phật. Đến bây giờ, họ không tin căn nhà này bị ma ám cũng không được, bởi những sự kỳ lạ xảy ra trong đây, ai cũng nhìn thấy mà. Trọn dẹp xong, sáu người bước ra khỏi phòng. Chưa kịp quay lại đóng cửa, thì ngay sau lưng đã vang lên một tiếng ầm đến chói tai. Họ giật nảy mình, chẳng ai bảo ai cứ thế giắt nhào bỏ chạy bị phòng. Lúc căn nhà này xây xong, không có bất kỳ hiện tượng lạ nào, chỉ từ khi mua chiếc bồn tắm về mới xảy ra bao nhiêu chuyện. Hồng nằm vắt tay lên trán, anh suy nghĩ cách tìm hướng giải quyết. Để vong ma kia ám mãi làm sao được? Nhà thì vừa xây, chẳng lẽ lại trao bán? Chưa kể đây là tâm huyết bao nhiêu lâu nải của hai vợ chồng. Cơn buồn ngủ ập đến, hai mắt hùng nặng triệu sập xuống. Anh dần chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc chiêm bao, hồn thấy mình đứng trước một căn nhà đang bốc cháy nghi ngút. Bên trong còn có tiếng la hét, kêu cứu thảm thiết của một cô gái. Cậu đứng bấu chặt hai tay vào những song cửa sổ, gương mặt nhăn nhúm, ánh mắt nhìn xa xăm trong cơn tuyệt vọng. Một lúc sau, đám cháy thiêu rụi hoàn toàn căn nhà đi. Những bức tường được dựng tạm bợ cũng đổ sập theo ngọn lửa. Hồng cố lao vào đám lửa mà cứu cô gái ra nhưng không được. Chân anh như có ngàn tảng đá đè nén lên. Rồi tiếng la hét cũng im bặt. Đó cũng là lúc căn nhà chỉ còn lại chút tàn tro. Hồng tháng tốc ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp, mồ hôi trên trán túa ra như tắm. Anh thấy vợ mình nằm bên cạnh vẫn đang ngủ say giật nhận ra, những gì mình vừa thấy chỉ là một cơn ác mộng. Song, nó lại quá độ chân thật. Y như nó mới xảy ra ngay trước mắt đây. Hùng gạt tấm chăn ra khỏi người, xỏ đôi dép ra ngoài ban công, rít một hơi thuốc thật dài, trầm ngâm suy nghĩ. Trong làn khói thuốc, anh mơ hồ thấy một tà áo trắng lướt thoảng qua trước mắt mình, báo hại hồn toàn thân ớn lạnh nhưng trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Khi chiếc đồng hồ điểm 7 giờ sáng, hung choan tỉnh nhìn sang bên cạnh không thấy Nga đâu. Đoán là cô đã dậy và đang ở dưới bếp chuẩn bị bữa sáng. Anh vươn vai vặn vẹo mấy cái mới chịu bước xuống khỏi giường. Sáu người ngồi trên bàn ăn, sáu gương mặt hiện rõ nét mệt mỏi do thiếu ngủ. Thấy tâm trạng của mọi người không tốt, sân rủ cả đám ra quán cà phê nói chuyện. Họ kéo nhau đi. Đâu ai nhận thấy có một cặp mắt đen lấy trong một góc khuất nào đó của căn nhà, cứ nhìn họ chằm chằm. Tiếng nhạc du dương tạo lên bầu không khí thư thái. Người phục vụ vừa đi khỏi, sân lúc này mới lên tiếng. "Thôi nữa chúng ta vào bệnh thăm lại. Sau đó mình đi chơi đâu đó cho thoải mái đi." "À, nói thật cả đêm qua ẩu gì tức trắng." Hẹ nhắm mắt lại, Thì cụ thể cô gái bị tiêu cháy trong nhà. Hồng và Quân há hốc miệng ngạc nhiên, ba cặp mắt nhìn nhau. Thì ra đêm qua, cả ba người bọn họ cùng mơ một giấc mơ y hệt như nhau. Cũng cùng một móc thời gian, cùng một bối cảnh và cũng là một cô gái gặp nạn. Hân ngồi im lặng nghe ba người đàn ông kể về giấc mộng đêm qua, chờ cô nảy ra một ý định, bèn bàn với mọi người. Hay là chúng ta đi xem thầy đi Hoặc là mời thầy về xem Chúng ta và cô ấy không có thù án gì Em nghĩ cô ấy chỉ muốn hù dọa mọi người thôi Nga gật đậu tán thành ngay À, em cũng nghĩ như chị Hân á Vẫn là mời thầy về nhà một chuyến Nhưng mà biết tìm thầy đâu bây giờ Anh yên tâm đi, để em gọi điện cho mẹ Mẹ hay đi chùa chiền, chắc ít nhiều cũng biết mà nói xong ngã móc điện thoại tra Google cho mẹ. Không biết bên kia nói gì, chỉ thấy ngà gật đầu lia lịa. Một lúc sau cô cúp máy, sắc mặt có tươi tắn hơn. "Mẹ em bảo cách đây hơn 3 cây số nè, có một ông thầy giỏi lắm, chuyên bắt phong gọi hồn. Hay là mình tới tiệm thầy xem sao?" Tất cả họ đều gật đầu đồng ý. Họ leo lên chiếc xe du lịch 16 chỗ, chạy theo hướng nhà ông thầy. Họ dựng xe trước một căn nhà cấp 4 nằm lọt thẩm trong một khu vườn cây ăn trái. Những tán chuối tươi tốt xanh âm, um, che khuất gần như toàn bộ ngôi nhà. Người ta phải quan sát kỹ lắm mới nhìn thấy cánh cửa sổ sân xanh. Họ thấy có một người đàn ông cầm nhôm, cầm gáo nước, đàn tưới cho mấy chậu cây cảnh trước sân. Thấy có khách đến, người đó quay ra hỏi. Ờ, các cô cậu tiệm tụ có việc gì? Ông bước đến trước đám đông, gật đầu chào hỏi. "Dạ, cháu muốn trước thầy bị nhà xem cho gia đình cháu một việc. Có được không ạ?" Tiền bạc cháu sẽ trả lại hậu hĩnh. Người đàn ông sắp xỉ lục tuần. Ông ta hạ thùng nước trên tay xuống đất, mời họ vào trong nhà. "Muốn tôi giúp cũng được. Xem ở đây thì tôi xem miễn phí. Còn nếu trước đi xa thì phải trả công." Tôi mà đi là bỏ hết công chuyện ở nhà chẳng làm được gì cả. Dạ, ông cứ ra giá, cháu không có ý kiến gì ạ. Miễn sao đuổi phong Hà đó ra khỏi nhà cháu là được. Nga gật đầu đồng ý ngay. Nhà cô chẳng thiếu gì tiền bạc, chỉ cần làm xong việc này, mất bao nhiêu cô cũng chịu. Ông thầy ậm ừ, đứng dậy đi vào trong buồn thay quân áo, đem theo hộp đồ nghề, vội đi ra xe. Họ quay trở lại nội đô. Kế hoạch đi thăm lễ bị hoãn đi. Việc trước mắt là mong muốn trục xuất bóng ma ra khỏi nhà. Vừa đặt chân vào ngôi nhà này, ông thầy đã cảm thấy đầu đau như buỗ bổ, như có ngàn cây kim cắm xuyên qua não ông. Ông mấy định quay lưng bỏ đi, thì thấy chủ nhà năn nỉ quá thì lại cố gắng ở lại. Vào đến trong phòng, ông bày biện vài ba thứ trong chiếc hộp đồ nghề ra chính giữa căn phòng. Đặt một khúc thân chuối trước mặt để tí nữa cấm nhang. Ông xếp chân với mạnh chiếu khối Trúc ba cây nhang chăm lửa đốt lên Kỳ lạ là đốt cỡ nào nhang cũng không cháy Mà có thì cũng chỉ bùng lên Rồi tắt ngắm Sang đến lạnh thứ tư Nhưng vẫn miễn cưỡng lé lên Rồi lại chật tắt Bây giờ thầy thở dài Cắt ba cây nhang vào túi Gơm hết những thứ vừa bài trong hộp ra Đeo nó lên vai Rồi đứng dậy quay ra cửa Cô ấy không chịu để tôi gọi hộn lên Hoàng hồn và gia chủ có duyên với nhau Nếu được thì xin giúp cô ấy đi Nga nghe vậy thì nài nỉ Ông thầy giúp gia đình con với Bao nhiêu tiền con cũng chịu hết Ông thầy xua tay Dứt khoát lắc đầu Chương đệ ở đây không phải là tiện Mà là dông kia không chịu lên Muốn giúp dông siêu thoát Thì hãy lắng nghe xem dông cần cái gì Cô ấy không muốn làm hại người trong nhà này Trang qua xuất hiện đường độc, làm cho mọi người sợ thôi. Vậy, công phải làm gì bây giờ? Ông thầy vừa đi vừa nói. Muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông. Xin lỗi, tôi không giúp được cho các chị rồi. Cuối cùng họ đành để cho ông ấy đi. Nhang còn không cháy nổi thì làm sao gọi được vong linh? Ông thầy biết chắc vong chết oan nên cũng không làm mành tay. Bởi vì người chết, họ đã khổ lắm rồi. Đêm hôm ấy, ba người đàn ông lại mơ cùng một giấc mơ cũ. Giấc mơ mà cô gái chết cháy trong căn nhà. Lần này không chỉ có cô gái, mà họ còn thấy có một người đàn bà ăn mặc rất sang trọng, đứng sờ lưng với tầm nhìn của họ, chỉ tay năm ngón vào căn nhà, mặt quát lên: <cười> "Thiếu chết nó đi." Ngay lập tức mấy gã kia cầm canh săng. Đi xung quanh căn nhà mà túi. Làm xong, bọn họ ném đếu thuốc đang cháy trên tay vào thẳng căn nhà. Tức thì, lửa phụng cháy lên. Bà ta là ai và có liên quan gì tới vòng ma này? Một đêm ác mộng lại trôi qua. Sáng dậy nhìn mặt ba người đàn ông héo úa, thiếu sức sống. Ba người phụ nữ chỉ biết nhìn nhau mà thương xót. Họ chưa muốn quay về Hà Nội vì không muốn bỏ bạn bè trong cái tình cảnh đặc biệt như thế này. Bởi vậy người ta thường có câu, bạn bè không cần nhiều, ít mà tốt là đủ. Ăn sáng xong, Mục Minh hùng lái xe đến tiệm nội thất. Ông chủ tiệm thấy Hùng quay lại, còn tưởng anh tiếp tục mua đồ. Hùng kéo ông chủ vào trong một góc khuất, liếc xung quanh nhịn. Thấy quanh đây không có ai, anh mới yên tâm hỏi. "Ừm, hôm nay tôi tới đây không phải để mua đồ." Bà muốn hỏi ông về nguồn gốc xuất xứ của chiếc bồn tắm tôi mua hôm trước đó. Ông chủ ngạc nhiên nhìn cậu. "Hả? Thế có chuyện gì sao? Hàng bị lỗi hả?" "Nếu bị lỗi á, tôi sẽ trả hàng cho lò gốm, đành cậu cái mới mà." "Ờ không không, nó nó không bị làm sao hết. Chỉ chỉ là Hùng Thu Thanh bỏ dở câu nói. Anh đang nghĩ xem phải nói như thế nào với ông chủ. Đây ông ấy tin là chiếc bộn thấm bị ma ám đây Anh chắc chắn rằng nó đã bị ma ám Không thể nhầm lẫn được Nhưng mặt khác Anh lại sợ ông chủ bị sốc Bởi ông ấy cũng chỉ là một người nhập hàng về bán mà thôi Chứ nào cũng phải người sản xuất ra đâu Hung trăm dòng nói nhỏ Ờm Ông cứ nói cho tôi biết đi Chiếc bộn thấm đó đó Ông nhập ở đâu vậy Ông ấy cười hề hề sợ mất đi mối làm ăn, kia tới hùng hỏi nơi sản xuất để tìm đến. Vậy như vậy, ông máy còn mất đi cả một khách hàng VIP nữa. <cười> Cậu xem, tiệm nội thất nhà chúng tôi biết bao nhiêu đồ xịn, không thiếu thứ gì hết. Hàng nhập từ nhiều nơi. Cậu hồ như vậy làm khó tôi quá. Ừm, tôi đến đây không phải là để mua đồ, mà chỉ muốn ông nói cho tôi biết cái nơi sản xuất chiếc bộ tắm kia thôi cậu có giứt tiết phải như vậy hay không? Cần chứ. Bởi vì uh, nó nó liên quan tới mọi người đó, là mọi người đông chủ à. Ông chủ tiệm nghe xong, há hốc mồm cứng họng, chẳng nói thêm được câu gì. Lẳng lẽ rút chiếc khăn trong túi quần, đưa lên trán lau những giọt mồ hôi. C cậu nói cái cái gì? An mạng ở ở đâu ra chứ? Trong lòng ông chủ tiệm vẫn còn nhiều hoài nghi về câu nói của hùng. Nhưng nghe nói đến án mạng, ông lại tỏ ra sợ hãi. Hùng tiến tới trước mặt ông, ghé sát vào tai thì thầm. Có đúng là ông không biết gì không? Vậy cái hồn ma trong phòng tắm đó đó. Nó thực là đáng sợ. Nó đã làm cho vợ của bạn tôi bị thương. Coi phải đi cấp cứu cho mình vậy rồi. Ở tôi tôi không biết, tôi hoàn toàn không biết thiệt đó. Ông bảo mình không biết. Sao trang lại đổ mồ hôi nhiều như thế kìa? Hay là ông đang lo sợ điều gì hả? Ông nhận thấy nỗi sợ hãi trong đôi mắt của ông chủ tiệm. Sắc mặt ông ấy cũng biến sắc, song anh vẫn bình tĩnh nói chuyện một cách nhẹ nhàng. Có điều mỗi câu nói của anh như mũi tên đâm thẳng vào tim đối phương. "Ai, tôi không biết thật mà. Chỉ là hơi sợ khi nghe cậu nhắc tới nó thôi." Đến lúc này ông chủ tiệm không thể im lặng sau sự hoài nghi của hùng đực Đành nối ra hết tâm can của mình Ông ấy bảo hôm mới nhập cái bồn tắm này về Đêm nào ông cũng mơ tới một giấc mơ y hệt như nhau Một căn nhà cháy Một cô gái gạo thét trong biển lửa Cùng một người đàn bà không rõ mặt mũi Ra lệnh cho đám đàn em thiêu chết cô gái đi Nghe ông ấy kể Thì hùng đoán ông chủ tiệm cũng chỉ là nạn nhân Muốn biết thực hư như thế nào, cần tìm đến nơi làm ra nó. Như lời ông thầy đã dặn, muốn gỡ được chuông, cần tìm người buộc chuông. Ông chủ tiệm cũng nghe Hùng kể lại những sự lạ xảy ra trong nhà mình. Sau khi mổ chiếc bụng tấm vậy, sau một hồi bàn bạc, họ quyết định ngày mai sẽ tìm xuống xưởng gốm một chuyến. Trời đã tối mịt, Hùng trở về nhà sau khi ghé bệnh viện tâm lý. Tinh thần của ấy hôm nay khá hơn rất nhiều. Bác sĩ bảo vết thương trên đầu không sao, trong não cũng không có máu động, ngày mai có thể xuất viện. Lệ Mộc Mực từ chối quay lại nhà Hùng, cô sợ rằng sẽ nhìn thấy những thứ ám ảnh kia một lần nữa. Nếu lại như vậy, cô thà quay về Hà Nội ngay trong đêm để làm dịu lại nỗi sợ hãi của cô. Hùng đặt một phòng khách sạn cho hai vợ chồng người bạn ghé nghỉ người, chờ một chuyện sáng tỏ. Họ sẽ quay về Hà Nội. Thấy chồng có vẻ mệt mỏi, nhà bước tới hỏi: "À, anh ổn chứ? Khi nãy em định đón con về nhà, nhưng mà mẹ không có đồng ý. Mẹ bảo để cháu lại cho đến khi nào giải quyết xong chuyện này á." "Anh à, anh làm mình báo công ban." Hùng cởi chiếc áo sơ mi trên người, vừa hỏi vợ: "Mọi người đâu cả rồi?" "Vợ đang ngoài vườn á." Trong nhà ngột ngạt quá. Cho nên mọi người ra đó hóng gió Ngày mai Anh với ông chủ tìm nội thất Tìm xuống xương gớp một chuyến Em cũng biết rồi Làm việc với bên công an Họ cần bằng chứng Dù sao đó cũng chỉ là những giấc mơ thôi Mà giấc mơ thì làm sao họ tin mình được Nga mở tủ Lấy quần áo cho chồng Hối anh đi tắm Có cảm thấy Hùng nói như vậy cũng đúng Ai lại đi tin vào những giấc mơ Hơn nửa khoa học chưa khi nào công nhận những điều tâm linh là thật. Về việc Lệ bị ma hù té ngã ở cầu thang, nếu báo công an, họ cũng chỉ kết luận rằng cô té do trượt chân. Bởi khi đó, Lệ vừa bước ra từ phòng thấm, có thể do chân cô còn ướt. Trời càng bị khuya, cánh vật càng trở nên tỉnh lặng. Bộ không gian lặng ngắt bao trùm xuống cả căn nhà. Trong không gian tỉnh lặng đó, người ta vẫn cứ nghe thấy những tiếng nước chảy róc rách. Chắc hẳn là phải gần lắm mới nghe tiếng như thế. Thế nhưng mà nó lại ở cách khá xa văn phòng của hai vợ chồng Hùng. Hùng Trăng trọc mãi chẳng sao ngủ được. Anh nghiêng bên này, vặn bên kia rồi đôi tai đưa lên bịt cái lỗ tai. Cáng lại tiếng nước chảy bên kia vọng tới. Nhưng càng cố gắng ngăn cản âm thanh đó thì tiếng nước chảy lại càng rõ, càng to. Hôm gọi bật dậy, anh bực dọc phò đầu bức tóc, miệng lảm nhảm câu gì đó, trôi tuột xuống khổ giường. Anh đi ra ngoài phòng, cố gắng mở then cửa thật khẽ, sợ vợ thức giấc. Tiếng nước chảy phát ra từ cái buồng sông hơi, làm cho hùng lấy hết can đảm phải đi tới đó. Anh nghĩ rằng phải gặp cô ấy một lần, nói chuyện cho rõ, thay vì cứ trốn tránh. Phía sau cánh cửa là một thế giới quá dị. Một cánh tượng hải hùng đập luôn vào mắt anh khi hai cánh cửa vừa mở bung ra. À, cái cái gì như thế này? Hùng đột nhiên kêu lên đầy kiếp sợ. Tai anh nghe thấy những âm thanh như ma gạo quỷ trốn vẳng lên từ lòng đất. Kỳ thực câu nói của anh đã bị chìm nghỉm trong những tiếng móng tay cào vào da thịt sột sột và cả tiếng bớt nước lên người để tắm gội. Đèn trong phòng lập lòe buộc tắt đi chốc chốc lại miễn cưỡng lóe lên trước mắt anh, một cô gái khoác trên mình bộ da đen nhẻm, đóng thành từng mảng như bộ hóng. Cô ta dùng tay vớt nước lên người kỳ cọ, tay còn lại cạy những cái mảng đen đóng thành vảy trên cơ thể, để lộ ra những vết da đỏ hỏng. Bất thình lình cô ta quay mặt lại nhìn Hùng, ánh mắt tràn đầy sự thống khổ, như thể muốn nài nỉ anh giúp mình gỡ đi những cái mảng da cháy xém đó. Chắc hẳn rằng trước khi chết, cô ấy đã rất đau đớn. Trên cơ thể còn xuất hiện những vết nứt đang rỉ máu tươi. Trong nháy mắt, cảnh tượng kinh hoàng kia biến mất khỏi mắt anh. Nhưng, nó đã động lại trong tâm trí, khiến lớp da gà trên người anh nổ lên cuồng cuộn. Tóc gái dẫn đứng, sương sóng lạnh mút đi. Biết chắc là cô ấy chỉ hù dọa mình, Hùng cố gắng thốt lên thành tiếng. Cô à, Cậu cần tôi giúp gì thì cứ nói ra. Làm ơn đừng xuất hiện trong nhà tôi nữa. Có được khi không? Vòi nước đang chảy thì bỗng tự tắt, giống như được ai đó khóa lại. Hùng thở phào nhẹ nhõm. Anh không ngờ câu nói của mình lại tác động được đến hồn ma. Khi nãy anh còn xém chút tiểu cả trà quần nữa. Trong bồn tắm vẫn đầy nước. Hùng bước đến định thò tay mở van để nước trong bồn chảy đi. Nhưng vừa đến nơi, anh lại trùng mình khi nhìn thấy trên bề mặt nước nổi lên phần những lớp mụn than đen bóng, xen lẫn là cả mỡ người nổi váng trên bề mặt, bám cả vào thành bồn. Hai chân anh khựng lại, muốn bỏ chạy cũng không thể, mà thò tay vào mở bàn cho nước rút cũng không dám, chỉ sợ lớp mỡ người kia bám vào tay mình. Hồng Mai như đọc được suy nghĩ đó của anh, và nước liền tự động mở ra cũng trôi hết những lớp bầy nhị và cả mụn than xuống ống thoát nước. Cuối cùng thì hai con người mắc chui tọt xuống đường ống thoát nước, tạo ra âm thanh ầm ọc nghe ớn cả ốc hác. Nước vừa rút hết đi, bóng đèn trong phòng cũng sáng trở lại. Nó không còn chớp nháy như kỳ nãy nữa. Trên thành bồn hiện ra một hàng chữ viết lằn ngoằn bằng son môi đỏ chót. Nguyễn Thị Thông. Nhưng rất nhanh Hùng cũng đã lập tức trôi đi hết Hùng thở hát ra một hơi Anh quay về phòng ngủ một giấc cho tới sáng Mà không hề gặp phải cơn ác mộng như mỗi hôm Ông chú à, mình đi thôi Từ đây xuống sườn gớm cũng mất gần nữa ngày trời đó. Ông chủ tiệm từ trong nhà bước ra, rồi khẽ gật đầu. Ờ, được rồi, cậu chở tôi một lát. Trời vừa sáng, Hùng quên luôn bữa ăn sáng do vợ chuẩn bị. Cậu dặn mọi người ở nhà cẩn thận, một mình xuống ca tra, lấy xe lái đến đón ông chủ tiệm nội thất đi cùng. Bầu trời hôm nay lạ lắm, nắng cũng không mà mưa cũng không, nhưng rất là ôi bức. Mấy gần tới trưa, họ mới tới làng nghề truyền thống. Nơi đây đầu đầu cũng là lò gốm sứ, được các hộ kinh doanh bày bán la liệt. Cốc là để cho du khách ghé tham quan, cũng là để quảng bá cho sản phẩm mình làm ra. Trong làng gốm nổi bật nhất vẫn là xưởng gốm của ông Tân. Chẳng biết tổ tiên nhà ông mấy đời làm đồ gốm, nhưng đến đời ông Tân thì kinh tế phát triển hẳn lên. Ông Tân không chỉ là một thợ làm gốm lành nghề, và còn được mọi người biết đến là một thương gia nổi tiếng. Trong những thương vụ đưa sản phẩm đồ gốm đến các nước phương Tây. Nhà ông có hai người con trai và một người con gái. Cô con gái đã theo chồng về Sài Gòn sinh sống. Còn hai cậu con trai thì nối nghiệp cha mình. Họ đều đã yên bề gia thất. À, trời ơi, anh Hoàng lâu lắm mới gặp anh nghe. Bấy lâu nay anh với gia đình vẫn khỏe chứ? Ông Tân được thông báo trước sẽ có khách tới thăm xưởng, cũng vừa là khách hàng thân quen lâu năm. Ông Hoàng vừa bước xuống, vội lao tới bắt tại ông Tân, bổ vào vai hỏi han trò chuyện. Sau khi trao đổi công việc xong, Hùng xin phép đi thăm xưởng một vòng. Người đưa họ đi tham quan không ai khác mà chính là ông Tân. Lúc đi ngang qua lò gươm, Hùng đột nhiên khựng lại trước một cái lò đất bỏ hoang. Anh nhìn trân trân vào đó, cũng không biết là mình đang muốn nhìn cái gì. Nhưng ánh mắt anh không thể rời khỏi nó được. Bỗng dưng có một cơn gió lạnh thổi ngang qua, khiến cho anh so vai rụng mình mấy cái. Chỉ đến khi người đàn ông tầm ngoài 30 đi tới, lên tiếng hỏi thì anh mới giật mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ bẩn vơ trong đầu. Ờ, anh Lai, lò này tạm thời ngưng hoạt động rồi. Em muốn thăm quan à? Thì mời anh qua bên kia. Hồng mừng thăm Trung Mộng. Anh còn không biết phải hỏi chuyện ai thì mày thấy có một người đàn ông tới bắt chuyện. Ờ <cười> tôi đến đây vừa là để thăm quan, vừa là để tìm người. Cậu làm ở đây lâu chưa? Tìm người hả? Mà anh muốn tìm ai? Tôi làm ở đây gần 4 năm rồi. Tôi muốn tìm Cố Thâm. Nguyễn Thị Thâm. Chẳng hay Cậu có biết cô Thơm hay không? Nghe Hùng nhắc đến cái tên đó, người đàn ông lập tức thay đổi sắc mặt, trong đôi mắt kia hằn lên sự bối rối, song vẫn cố nở nụ cười gượng gạo rồi đáp: "Ờ, cô cô Thơm à. Thơm thì ở trong xưởng này có nhiều người tên Thơm lắm, không biết anh muốn tìm cô Thơm nào mới được chứ?" "À, là Nguyễn Thị Thơm, là người tôi cần tìm." Đó. Bước chân của anh ta chậm lại, Hai bàn tay tự nhiên bỗng giựng ép, siết chặt thành nắm đấm. Cử chỉ của anh ta không qua được cặp mắt nhanh nhạy của Hùng. Chỉ có điều Hùng thắc mắc, người này và cô thơm kia có quan hệ gì với nhau? Mà khi anh nói ra họ tên cô ấy, sắc mặt anh ta bối rối, chuyển sang sợ hãi. Không lẽ người này quen biết với cô gái Nguyễn Thị Thơm thật sao? "Ờ, không, tôi không quen cô ta. Ở đây cũng không có ai tên Nguyễn Thị Thơm nhờ nấu hết ạ." có chẳng chỉ là trùng tên các họ thôi. Ừ, xin lỗi, tôi không giúp gì được cho anh rồi. Nói xong, anh ta bỏ đi. Không kịp để Hùng nói một câu cảm ơn. Bước chân của anh ta có phần vội vã, mà không biết là vội vã vì điều gì. Bất cả buổi chạy xe, cuối cùng chẳng trả ra được gì. Ngồi trên xe quay lại thành phố, Hùng cứ suy nghĩ mãi về ánh mắt, về lời nói Và cũng như là cử trị của gã công nhân trong sườn gớm Rõ ràng cái tướng đi bội vã của hắn ta Và cả ánh mắt đã bán đứng hắn Nhưng anh chỉ là một người bình thường Lấy quyền hành gì để tra khảo Ông chủ tiệm thấy hùng lái xe lặng thinh không nói gì Bèn thở dài à, Cậu không sao chứ Có tra ra được cái gì hay không Vẫn chưa được gì à, Nhưng mà tôi nghĩ gã công nhân đó đáng nghi lắm Lúc đầu hắn hỏi tôi tìm ai. Nhưng mà sau khi tôi nhắc đến họ tên cô gái đó thì hắn trả lời qua quýt rồi bỏ đi. Ờ phía ông Tần thì tôi nghĩ là ổng không biết thật. Bởi vì ông ấy là một ông chủ lớn, có tùy mấy cái sượn gúm, công nhân thì lại nhiều. Người giao sinh việc rồi ngờ người nghỉ việc trà dư cứ như cơm bữa. Làm sao biết hết được. Chưa kể lão ấy còn có cả vợ và hai cậu con trai quản lý giùm nữa. Lời của ông chủ cửa hàng nói quả không sai. Hung lại đặt ra một giả thuyết khác. Cô gái kia chắc chắn có quan hệ mờ ám gì đó với ông Tân, hoặc là một trong hai cậu con trai. Và để chờ bọn họ phát hiện, chồng mình ngoại tình, nên đã cho người xử cô ta. Nhưng đó chỉ là giả thuyết, anh không muốn nghi oan đổ tội xấu cho người khác mà không có chứng cứ. Mọi chuyện thực hư như thế nào, vẫn là phải chờ kết quả hay là chúng ta báo công an đi. Cung cấp cho họ cái tên, rồi nhờ họ tìm lai lịch cô gái. Biết đầu của công an giúp sức ấy, thì hoàng uh, quốc của cô ấy cũng làm được sáng tỏ hơn. Lời của ông chủ tìm lại nói, bây giờ cũng chỉ còn cách đó mà thôi. Cô gái hiện hồn về chỉ để hù dọa người ta và xin đưa cô ấy về nhà, chứ nào có kể mình bị người ta giết như thế nào. Thùng thở hắt ra một hơi gật đầu. Ừ, tôi cũng để làm gì? Tôi cũng đồng ý. Bỏ thời gian ra để giúp đỡ một người, quả là không thể như lòng cậu hùng à. Ông chủ tiệm cười hề hề, đập tay vào vai cậu. Lời ông vừa dứt, thì đột nhiên bên phía cửa xe, chỗ Hùng ngồi lái, vang lên một tiếng chát chúa. Cả hai giật mình nhận ra, có hai gã chạy xe máy phân khối lớn, vừa ném đá vào cửa kính. Bại tài xe của Hùng là loại xe tốc, lực ném không đủ mạnh cho nên kính xe chỉ bị nứt chứ không vỡ đi. Cho giật mình cho nên Hùng mất tay lái, chiếc xe chao đảo một lúc mới lấy lại được thăng bằng. Ông chủ tiệm ngồi bên cạnh mặt tái mét hỏi: "Hả, bọn chúng là ai vậy? Có tù hạng gì cái khẩu súng?" "Tôi không biết nữa, trước giờ tôi đâu có kết thù ai chứ." "Vậy tại sao chúng lại muốn hại chúng ta?" À, "Bọn chúng là ai mới được?" bám chắc đi. Họ họ lại tới kìa. Chiếc xe lao đi với vận tốc chóng mặt, như là đang chạy đua với chiếc mô tô bám sát phía sau đuôi. Thực ra là anh đang cố cắt đuôi bọn chúng. Tiếng động cơ vang lên inh ỏi, tiếng còi xe rú lên liên tục. Hai gã chạy mô tô áp sát sau đuôi xe, dùng búa đinh đập vào cửa xe. Lần này cú đập khá mạnh, làm cho kính xe bể vỡ ra. Hùng hối ông chủ tiệm Ông chắc chưa? Cậu hùng à. Bọn chúng muốn dồn chúng ta vào chân tường. Cái lũ khốn này chúng là ai chứ? Tôi không biết nè. Nhưng mà trong tình hình này thì ông phải tin tôi. Ngồi cho vững, không hoảng sợ. Ông có gia đình. Tôi cũng có gia đình. Tôi thề không để cho chúng ta phải bỏ mạng ở đây. Giặc sẽ đưa ông về nhà an toàn. Được rồi, tôi tin cậu. Bọn chúng chuẩn bị ám sát phía đầu xe. Tính đập tấm kính chỗ hùng ngồi. Cái chúng vừa mới nhô lên ở phía trước, hùng vội bẻ vô lăng, hất bằng chúng sang một bên. Nhận thấy hùng đang đáp trả, hai gã thanh niên kia nhanh chóng né kịp được. Chỉ còn gần chục km nữa, xe sẽ vào đến đường lớn. Chắc chắn đường sẽ đông vì nó nằm trong khu dân cư, đông đúc người qua lại. Bây giờ hùng mới sực nhớ ra, cần gọi điện báo cảnh sát cầu cứu. Khi nãy đang trong tình thế cấp bách, cậu quên phếng đi cái chuyện này. Ông chủ tiệm là người gọi. Báo xong thì ông ấy khẽ cười đắc ý nói với Hùng. <cười> nè, chẳng may chúng ta bị đám người kia sát hại trước khi cảnh sát tới. Tôi cũng mãn nguyện. Chẳng gì kì chết có một tri kỷ như cậu ở mình, tôi cũng bất buồn đâu. <cười> Hùng gắt lên, muốn lấn át đi cả tiếng động cơ đang rú lên. Trời ơi, ông động nhảm cái quái gì? Tôi chẳng chưa muốn chết đâu. Tôi đã hứa sẽ đưa ông về nhà tận đường mà. Ờ thì tôi nói trước vậy. Chứ lỡ nằm một chỗ rồi á, nói không có được nữa. Câu thông cảm ngặt. Lần này, gã ngồi sau xe máy rút mã tấu ra. Cái mã tấu sắc bén đến độ, chỉ cần lướt nhẹ qua một vật gì đó cũng cắt đứt được. Hắn áp sát cửa xe, chém liên tiếp vào cửa. Chiếc xe của Hùng thoáng chốc bị bọn chúng làm cho tàn tạ. Hùng tức giận, ngồi trong xe mà hét lớn. "Cụ mẹ nó, cái lũ điên này!" Kính xe bợt toang ra, để lộ một màn trống, gió thổi tốc vào. Cái cây mã tấu trong tay gã kia định thập vào lỗ hổng, chém lì tai của Hùng. Thì đột nhiên gã lái mô tô mắt trợn tròn lên, hét lên như ma ám. Khi thấy phía trước xe của bọn chúng, có một cô gái, bận trên người một chiếc váy trắng muốt, tóc tai xõa rũ rượi, đang chậm chậm băng ngang qua đường. Khoảng cách giữa cô ấy và chiếc xe không quá 5m. Chứ vận tốc chạy quá nhanh nên gã ta thắng một cách gấp gáp. Chiếc xe đâm thẳng vào người cô gái, khiến cho đầu xe quay vòng tròn giữa đường. Cái mã tấu trên tai gã ngồi sau cứ một nhát sắc lệm sâu bên đùi, sâu đến nỗi hở ra cả một khúc xương đùi và lớp thịt mỡ trắng hiếu. Bọn chúng ngã chỏng chơ dưới đường. Cái nón bảo hiểm cũng không cứu được bọn chúng. Chúng thét lên một tiếng, dãy đành đạch dưới đất, học máu mồm ra mà chết tức tưởi. Đầu của gã cầm lái nát bẹp do chiếc bảo hiểm bị vỡ tan. Gã còn lại thì bị ma tấu cắt vào chân, chỉ còn liền một khúc xương trắng. Gã đó cũng chết thảm không kém gì đồng bọn của mình. Không chỉ bị thương ở phần chân, mà hắn còn bị vỡ ngực dẫn đến tử vong. Hồng bội thắng xe thay gấp. Anh không hiểu vì sao hai gã kia gặp nạn đột ngột trong khi đoạn đường này vắng tanh. Người dân trong vùng nghe đồn ngoài đường có tai nạn. Họ tò mò chạy tới vây kín để xem. Một lúc sau, cảnh sát cũng tới nơi. Hùng và ông chủ tiệm kể lại toàn bộ sự việc. Lúc xảy ra tai nạn, họ còn định chém anh. Và khoảng cách giữa hai xe vẫn đủ an toàn, nếu như họ không có ý định giết người. Tuy nhiên, chỉ hai gã kia mới trông thấy được cô gái đó. Số người còn lại không một ai nhìn thấy cô băng qua đường, kể cả Hùng và ông chủ tiệm. Hai người được mời về sở cảnh sát để lấy lời khai. Người ta thương tình hai gã giang hồ chết thảm, lấy mình chiếu trà đậy hai cái xác, cấm nến nhang cho người đã khuất. Cũng kể lại toàn bộ sự việc về chiếc bồn tắm cho cảnh sát nghe. Cả ông chủ tiệm cũng kể như vậy. Nếu có một mình hùng nói ra điều này thì cảnh sát sẽ bảo hùng là bịa đặt, là mê tín. Nhưng đến hai người khác nhau cùng nói, khiến cho họ phải suy nghĩ. Cái tên Nguyễn Thị Thơm được cảnh sát điều tra họ tới tận nhà cô gái ở dưới quê để hỏi han. Khi tới nơi, chỉ gặp một bà cụ già, cũng chính là mẹ của cô gái. Bà khóc rất nhiều vì nhớ con. Bao ngày nay kỳ không thấy con gái liên lạc vậy. Tâm trạng của bà khi nào cũng bồn chồn, chuột gan sóng vằng cả lên. Bà bảo tháng trước con gái bà được ăn bề, chủ đi làm ăn xa. Bị gia cảnh quá khó khăn, mẹ lại đau ốm liên miên. Cô xin phép mẹ cho mình theo bạn đi làm ăn. Bà đành để cho con gái duy nhất rời xa khỏi vòng tay của mình. Trước khi tiễn con đi làm, bà còn dặn đi dặn lại con gái, khi nào đến nơi nhớ gọi điện về kẻo bà lo. Hôm tuần đầu, Thơm có gọi về nhà cho bà hai lần. Đến tuần thứ hai trở đi thì bà không thấy cô gọi về nữa. Hôm bà đến báo công an, Nhưng hôm đó có cô bạn của con gái ở gần nhà về chơi. Bà qua hỏi thì cô ấy bảo nhỏ Thơm vẫn khỏe. Do chưa có lương, điện thoại lại không có nên không tiện liên lạc về. Còn cô ấy về nhà là phụ mẹ làm nắm dũ cho cha. Tiền bạc đi lại phải tạm ứng quản lý xưởng. Bà đâu ngờ rằng chuyến đi đó lại chuyến đi định mệnh. Con gái của bà bị người ta sát hại hai tuần rồi. Thơm sẽ mãi mãi không còn về nhà được nữa và khi thành hồn ma, cô vẫn đau đớn muốn được về nhà đoàn tụ với mẹ. Ngày sau có cuộc gặp mặt với mẹ của cô Thơm xong, cảnh sát đã có mặt tại làng Gớm. Nơi họ đến không đâu khác chính là xưởng gốm nhà ông Tần. Họ mời tất cả người trong xưởng lên phòng lấy lời khai lần lượt từng người. Đến lượt cô bạn thân của nạn nhân, thì mặt mày cô ta lập tức biến sắc đi. Qua đấu tranh, và vận động mọi người có liên quan tra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Cô bạn thân quỳ mọp xuống đất, hòa khóc nức nở. Cô ta nhìn chằm chằm vào người đàn bà ăn mặc sang trọng ngồi bên cạnh cậu con trai lớn của ông Thân, kể lại sự việc trong tiếng nấc. Cô ta kể rằng ngay sau khi hai người được nhận vào xưởng gốm làm việc thì thâm lọt vào tầm ngắm của cậu hai nhà này. Vợ đã có vợ con đệ huy Cậu hai nhà này không dám công khai mình thích thum, mặc dù hắn rất ngưỡng mộ nhan sắc của cô. Biết cô bạn thân của Thơm là loại phụ nữ ham tiền, hắn cho cô ta 5 triệu, bảo cô ra rủ Thơm tới chỗ vắng, nơi mà hắn đã sắp xếp đủ mọi thứ, xong việc thì còn thưởng thêm. Cháu chưa bao giờ cầm được một số tiền lớn tới như vậy. Gia đình lại đang hối thúc gửi tiền lương về làm nắm dụ cho cha. Cô ta không nghĩ tới hậu quả sau này, liền gật đầu đồng ý bản đứng cả bản thân của mình. Chúng lừa thơm tới một căn nhà vắng cách xa chỗ làm việc. Do quá tin lời bạn, thơm không nghi ngờ gì. Chỉ đến khi cô biết mình đã bị lừa, rơi vào con yêu râu xanh thì đã quá muộn màng. Hắn trối chân tại cô lại, nhét dẻ vào miệng, đắc cô nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp, lột hết quần áo mà hãm hiếp cô cho tới khi cô chỉ còn thoi thóp thở. Tất cả sự việc cô ta đứng bên ngoài chứng kiến hết, nhưng tiền cầm trong tay rồi, cô ta không hề thấy động lòng trước cảnh tượng đau thương của bạn mình. Hắn hậm hực thơm xong, thì vợ của hắn ta và mấy gã đàn em kéo tới. Vợ của gã nổi tiếng là một hoàng thư, lòng dạ bên trong khác hẳn với vẻ ngoài xinh đẹp. Cô ta quá tức giận, sai người cởi trói cho thơm, cho người mặc đồ cho cô, tạt nước cho cô tỉnh. Ban đầu cô vợ chỉ định dạy cho Thơm một bài học để hả dạ dã thôi. Nhưng Thơm căm vẫn trước hành động thú tính của gã chủ đã cướp đi đời con gái của mình. Thơm gắng sức mà gào thét kêu cứu, công bỏ trằng nếu thoát ra được sẽ báo công an. Cơn tức giận trong lòng người vợ dâng trào lên, cộng thêm cảm máu ghen tuông đang nổi lên cuồn cuộn. Gã ta nhẫn tâm cho người tạt xăng căn nhà, nhốt Thơm ở bên trong rồi châm lửa đốt. Tưởng đầu sau khi thơm chết, xương cốt cô sẽ nằm trong đống trò tàn. Thế nhưng, ả ta lại sai người đi lượm xương cốt cô về, cho vào máy xay công nghiệp, tán xương ra thành bột mịn, trộm vào mẻ đất xét hảo hạn, làm ra chiếc bộng tắm có một không hay. Sau khi sản phẩm hoàn thành, nó thành công và đẹp hơn mong đợi. Cô ta bệch miệng cô bạn thân của thơm bằng cách cho tiền, vừa đấm vừa xoa, vừa hù dòa, Bảo rằng nếu để lộ chuyện này ra ngoài, không chỉ cô ta sẽ có kết cục như thùm, mà ngay cả đến những người nhà ở quê cũng chịu chung xấu phận. Đâm lao thì phải theo lao. Cô ấy liền gật đầu đồng ý và được cho ở lại xưởng gươm tiếp tục làm việc dưới tay mắt của cô con dâu hoàng thư của ông chủ. Con gã chồng sau khi thỏa mãn xong, hắn phó mặc cho vợ mình làm điều ác, bởi hắn biết cô ta yêu mình sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện, kể cả thu dọn bãi chiến trường do hắn bày ra. Hơn cả là việc cô ta sợ mất đi danh chức làm dâu cả của nhà này. Sợ hắn bỏ mình để lấy người vợ khác. Như vậy thì chỉnh gạo trong tay sẽ rơi vào người đàn bà khác, cô ta không cam lòng. Các ngươi thật là khủng khiếp mà. Mấy người là quỷ chứ không phải là con người đâu. Đó là câu nói hùng nhạnh cho họ. Vợ chồng ông Tân cúi đầu xuống, không thốt nổi ra một lời. Cặp vợ chồng thú tính và cả cô bạn của Thơm bị bắt giữ ngay sau đó. Họ sẽ nhận bản án xứng đáng cho tội danh của mình. Sự việc lần này gây ra cú sốc rất lớn cho gia đình ông Tân và nỗi bàng hoàng cho cả vùng người dân nơi đây. Họ sốc vì con trai và con dâu gây ra chuyện động trời. Thì mẹ của Thơm sốc, khi biết con gái của mình nay không còn trên cõi đời nữa. Hùng chở chiếc bổng tắm đến tặng lại cho mẹ cô Thư. Bà ôm nó vào lòng mà khóc nghẹn. Bà muốn chết đi. Vẫn không thể tin con gái của mình đã chết rồi. Đám bạn của Hùng và cả vợ chồng ông chủ tiệm cũng tới để chia buồn. Trước khi ra về, Hùng quay lại nhìn căn nhà mục nực. Anh chợt thấy có bóng dáng lờ mờ của một cô gái đứng nép mình bên ô cửa sổ. Nhìn họ trên môi khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng thì cô cũng được về với mẹ. Lần này về, mãi mãi cô sẽ không phải xa mẹ mình nữa. Mặc dù bà chỉ ôm được xương cốt lạnh lẽo của con gái vào lòng, nhưng bà vẫn cảm thấy may mắn vì đã tìm thấy được con. Tối nay trong căn biệt thự hoa lệ, ánh đèn trong vườn lung linh sáng. Ông cùng đám bạn ngồi quay quần bên nhau, nhâm nhi ly rượu vang, thưởng thức những món ăn yêu thích. Khi tiệc sắp tàn, ông nhận được điện thoại của ông chủ tiệm. Ông ấy bảo rằng sẽ bù cho cậu chiếc bồn tắm mới và sẽ cho người chở đến vào ngày mai. Trời càng về đêm, gió thổi mát lòng. Khi đám bạn đang say giấc trong phòng, thì ông nắm tay vợ đi dạo trong vườn. Họ cùng nhìn ngắm căn nhà ấm huyết của mình, vừa nở nụ cười